Trường 18 Xin hãy làm quen Một cà tức dậy Vì một tiếng thấy tốt Tựa như tiếng phát ra từ chuỗi pha lê Treo ở cây đèn trùng Đang nháy ngủ có tưởng đó là do ông Kotobits rút các sợi xô có phép lạ của mình nhưng không phải ông già đang ngủ con này và thở đều đều. Thì ra những sợi dâu của ông Kotobits và những tua truyền của thánh Thạp này bị phù băng đã phát ra tính lanh canh thánh tốt khi gọn xóa ba tay trong hạch hổ qua. Mặt trời ráng hoàng đó mọc ở phía đông, trời dần dần ấm lên lớp băng màu phủ trên những sợi sâu của ông Khotamid trên những tua viền của tấm thảm và trên khắp bề mặt tấm thảm trừ chỗ mấy người nằm đã bắt đầu tan ra. Ông Khotabit xoay bình nạp giêng, ngắp một cái con lành và thở khò khè nhẹ nhẹ. Dường như trong mũi của ông có một cái tu huyết nào đó. Giêng nhà cũng thức dậy vì ẩm ướt và vì nóng. Kế sát vào cái tay lạnh cóng của Volca, nó thì thầm. Ông già nào vậy hả cậu? Cậu hãy thú nhận đi. Volca vừa thì thầm đáp lại, vừa sợ sệt liếc nhìn ông Khotabit có phải cậu muốn bàn ra tán vào với các bạn về bộ sưu của mình phải không? thế thì đã sao? ông già không thích chuyện đó. không thích chuyện gì? ông ấy không thích các cậu bàn tán linh tinh về mình. eo ơi. cậu đã biết thế nào là eo ơi rồi đấy. hấp một cái, thế là sang tận một sa mạc nào đó. ông già làm việc ấy dễ như trở bàn tay. về nhà vẫn tỏ vẻ không tin. volka lại sợ sệt liếc nhìn ông kotomits. Rồi ghé sát hơn vào tai rệt nha. Cậu có tin rằng Ốc mình vẫn hoàn toàn tỉnh táo không? Hỏi gì bà kỳ vậy? Thì cậu cứ trả lời Có đúng là đầu ốc mình Vẫn hoàn toàn tỉnh táo không? Đúng Thế đấy Cậu muốn tin hay không thì tùy Nhưng ông sạt này Là một ông thần Một ông thần chính cống Trong nghìn lẻ một đêm Thôi đi cậu Chính ông ấy Đã làm hại mình trong cuộc thi Ông ấy nhắc bài Còn mình thì phải lặp lại Như một con vẹt ấy chính ông ấy nhưng không được hở cho ông ấy biết là mình thi trượt đấy nhé ông ấy đã thề là sẽ làm tình làm tội các giáo viên nếu họ đánh trượt mình thế là mình phải nói loanh quanh suốt để cứu cô vorkvara thoát khỏi pháp thuật của ông ta nếu có chuyện gì là mình lại đánh lạc hướng liền rõ chưa không rõ lắm dù sao đi nữa thì cậu cũng phải giữ mồm giữ miệng mình sẽ giữ mồm giữ miệng duy nghe thì thầm với vẻ trầm ngâm Thế có nghĩa là ông già này đã quạt mình sang tận Ấn Độ. Chính ông ấy đấy. Và cũng chính ông ấy đã đưa cậu ra khỏi Ấn Độ. Nếu cậu muốn biết, thì mình xin nói cho cậu biết rằng ông ấy đã quảng cậu sang đây để người ta bán cậu làm nô lệ. Duyên nhà cười sẵn sặc Bán mình làm nô lệ. Ha ha ha. Thế chứ, cậu làm ông ta thức dậy bây giờ. Nhưng lời cảnh cáo của Volca đã muộn. Ông Quotabit mở bắt, ngắp dài con lành. Chào cậu Volca, Còn cậu thiếu niên này, ta đoán không phải ai khác ngoài cậu Xeia, bạn của cậu. Vâng, xin hãy làm quen. Vô nói với giọng như sự việc diễn ra không phải ở cao tít trên không trung mà ở một nơi nào đó trong phòng đại lễ của trường nó và nó giới thiệu với ông Cotabit, người bạn vừa tìm lại được. Rất thân hạnh, Xeia trịnh chọc nói. Còn ông Cotabit thì im lặng một lát, nhìn chầm chầm vào bàn Xeia, dường như cân nhắc xem cậu thiếu niên này có đáng được nhận những lời lẽ tốt lành hay không và có lẽ sau khi thấy rõ ràng Volka đã không lầm trong việc chọn bạn ông Khotobit liền nở nụ cười tươi nhất trong tất cả các nụ cười của mình ta sung sướng vô cùng khi được làm quen với cậu những người bạn của ông chủ trẻ tuổi của ta cũng là những người bạn tốt nhất của ta ông chủ xây nhà ngạc nhiên ông chủ và vị cứu tinh vị cứu tinh xây nhà không kịp nổi cười phá lên. cậu cười thật vui sướng. Volka nghiêm nghị nói với Serynya: "Ở đây chẳng có gì đáng cười cả." Sau đó, nó kể lại, vẫn tách cho Serynya nghe tất cả những gì mà bạn đọc chăm chú của tôi đã từng biết. Chương 19 chín: vị chúa tể hùng mạnh, hãy xá tội cho chúng tôi. Trong ngày hôm ấy, hai lần tấm thảm bay lọt vào tơ mây sề đặt. Và lịch nào cũng vậy, bộ xô đã gần khô khẳng của ông Kotabit lại ướt nhẹp đến độ, ngay cả cái phép lạ đơn giản nhất cũng đừng có mà nghĩ đến. Dù chỉ là cái phép lạ kiếm chút thức ăn cũng chẳng lạp nổi, trong khi đó cả ba ông cháu đã đói mềm rồi. Ngay cả câu chuyện của Zeytia kể lại về những gì nó đã trải qua trong mấy ngày đêm gần đây cũng không thể làm cho các nhà phi hành của chúng ta quên nghĩ đến chuyện ăn và điều chủ yếu là chuyến bay vẫn chẳng biết lúc nào mới kết thúc. Đói, buồn và rất bất tiện. Tấm thảm dường như đứng yên một chỗ, một phần vì nó bay rất chậm, một phần vì thảo nguyên trải rộng ở bên dưới rất đơn điệu. Thỉnh thoảng ở bên dưới mới thấy từ từ trôi qua những thành phố, những dòng sông xanh rồi lại trải dài thảo nguyên, những cánh đồng đã phủ thảm lúa mì chín vàng, những cánh đồng, những cánh đồng tự điệp này. Xi nha đã xuất ra một kết luận đúng đắn ba ông cháu đang bay qua các vùng Việt Nam đất nước Xô Viết. Sau đó, đằng trước và bên phải, bỗng xuất hiện một vụt nước xanh mênh mông chạy dài suốt cả đường chân trời, còn bên trái là đường sang cưa của những dãy núi rất xa. Hắc hải, cặp vô ca lên xe cha cùng đồng thanh xeo lên. Ôi, khổ thay cho chúng ta! Ông Kotobis kêu lên, chúng ta sẽ bị cuốn thẳng ra biển. Nhưng may thay, lùi cốc ký... Cháy tính cháy nít đã quay quắt tấm thảm hơi chết về phía bên trái, cuốn nó với một tốc độ lớn vào những đám mây dày đặc và cùng với những đám mây nó lao phun dọc bờ biển Caspian qua khoảng trống giữa các đám mây. Sirena đã kịp nhận thấy hỏa hiện ra ở phía thành phố Tuapse với các tàu thủy đậu ở vũng tàu và ở bến tàu Nosa biển rất xa. Sau đó tất cả lại bị che khuất sau mặt mây mù dày đặc quần áo và giày của các nhà du hành của chúng ta lại ướt sũng, chào biết lần thứ mấy rồi. Còn tấm thảm thì nặng thêm tới mức nó vừa đột ngột lao xuống thấp, vừa dứt lên. Chỉ trong vài phút, những đám mây đã lùi lại xa phía sau. Chẳng mấy chốc, bên dưới tấm thảm đã hiện ra thành phố nghiệp bắt nổi tiếng Sôchi đang rực rỡ trong ánh hoàng hôn. Mỗi lúc một hạ xuống thấp, tấm thảm lao nhanh trên đường ô tô rộng và đẹp chạy từ Sôchi đến. Massesta, các nhân vật chính của chúng ta đang đợi người chờ đón cái kết thúc bi thảm đã hết sức gần. Từ trên tấm thảm, họ tưởng như con đường ô tô hai bên đường có nhiều tòa lâu đại được sùng làm nhà an dưỡng đang lao vun vút về phía tấm thảm mây. Chiếc cầu đẹp bắt trên cái thung lũng rất sâu và hẹp hiện ra và biến ngay tức khắc. Những ngọn cây lướt qua gần sát bên dưới tấm thảm. Tưởng trực như chỉ cần thò tay xuống là có thể chạm ngay những ngọt cây đó. thoáng hiện ra, ngay dưới tấm thảm bay, một tòa nhà ăn dưỡng đồ sổ. Từ tòa nhà, hai đường dây gòn treo màu lam nhạt chạy thẳng xuống biển theo cái bờ sốc đứng. Bay thêm vài khoảnh khắc nữa, tấm thảm liền lao hết tốc lực xuống bể bơi của nhà ăn dưỡng mang tên nikise làm nước bắn lên tung tué. Bốn bể vắng lặng đang là sợ ăn tối nên tất cả những người nghỉ ở đây đều đến nhà ăn. Các nhà xu hành hầm hêu vừa leo lên bờ bể bơi vừa thở hồng hộc và phun phì phì. Cứ nghĩ là còn tệ hại hơn chứ. Vun vẹt tò nhìn quanh và nói: "Chao ôi, nếu lao vào một toà nhà nào đó hoặc lao vào núi đá thì tan xác." Dây già nói. Một cái hay nữa là ở gần đó không hề có bóng người. Các nhà xu hành của chúng ta ngồi tạm xuống những chiếc kia hiếp bạc có rất nhiều ở đây. Vắt quần áo cho sáo nước, vừa vắt vừa xin hư hư và co ro vì lạnh. Sau đó đi ra khỏi hàng rào, sang lưới dây thép của bể bơi. Ta chỉ cần hồng khô bộ sâu là mọi việc sẽ được thu xếp một cách ổn thoạt nhất. Ông Cô nói với vẻ lo lắng và thử sờ tay vào bộ sâu, hừ, vẫn còn ướt nguyên. Chúng ta đi tìm nhà bếp. Sư trà nói Có thể người ta sẽ cho ông ngồi hong bên bếp lò cha bây giờ mà có một miếng bánh mì Chừng 400 gram Và mỗi người có chừng 200 gram xúc xích nhỉ Hoặc có khoai tây Nóng trộn bơ cũng được Vô gạt nói theo Các cậu làm ta đau khổ vô cùng Hỡi các cậu bạn trẻ tuổi của ta Ông Cotabit thốt lên với vẻ hết sức buồn sầu So lỗi của ta Mà các cậu Không phải lỗi của ông đâu Không phải lỗi của ông đâu vô ca ngắt lời ông già với giọng làm cho ông an tâm ta đi tìm nhà bếp đi thôi ba ông cháu đi qua sân quần vợt vắng tanh xuống phía dưới theo một con đường nhỏ trải nhựa rồi đi qua một cửa phòng cao và trước mắt họ hiện rõ những tòa nhà trắng tinh trắng lệ thuộc nhà an dưỡng mang tên Oxonikise của công nhân mỏ một bể phun nước hình tròn rộng như một sân khiêu vũ đang phun xào xào những tia nước tuyệt đẹp lên độ cao của một tòa nhà ba tầng Các cửa sổ của tòa nhà chính rực rỡ ánh đèn Chúng ta chết đến nơi rồi Ông Cotabit khẽ kêu lên Chúng ta đã rơi vào lãnh địa của một vị chúa tể sầu có và hung mạnh nhất Đội vệ binh sẽ hiện ra ngay bây giờ và sẽ chặt đầu hết toàn bộ chúng ta Ta và chỉ có ta thôi là có lỗi trong toàn bộ chuyện này Ôi! Khổ thay và nhục nhã thay cho những sợi tóc bạc của ta Xuyên nhà cười lớn Volca phải phụi vào hông bạn để cậu ta im đi, khỏi làm cho ông già nổi giận. Đội vệ binh nào kia? Những cái đầu nào kia? Volca cãi lại ông Cotavit. Đây là một nhà ăn dưỡng bình thường. Nói đúng hơn là không hẳn bình thường mà rất tốt. Mặc dù ở đây, tại Sochi này, hình như tất cả nhà ăn dưỡng đều như thế. Hỡi cậu Volca, ngay từ khi các ông cao tổ của cậu chưa ra đời, ta đã rất sành về các tòa lâu đài ta mà lại không biết đội vệ binh sẽ chạy đến đây ngay bây giờ và... Ôi, khổ thay cho chúng ta, đội vệ binh đang chạy đến đó. Quả thật, lúc này, hai cậu bé nghe thấy một người nào đó đang chạy nhanh theo cái cầu thang rộng bằng đá, vừa chạy vừa nhảy qua một lúc mấy bậc. Cùng lúc đó, một người nào đó, ngoài người qua lan can của tòa nhà, chính và nói lớn, Jaffa, ăn tối xong chúng ta sẽ đi lùng, đêm hôm khuya quắt, chúng chẳng biến đi đâu mà sợ. Jaffa, các cậu đã nghe thấy chưa? ông Kotobit kêu lên, nắm lấy tay Volka và Sinya, rồi lôi tụt hai đứa vào con đường bên cạnh, sau đó vào một bụi cây. các cậu đã nghe thấy chưa? đó là tiếng nói của lão đội trưởng đội vệ binh. họ sẽ đi lùng chúng ta sau bữa tối và họ sẽ tóm được chúng ta thôi. thế mà bộ đồ của ta vẫn ướt nhiệt như miếng bọt biển và ta bất lực như một đứa bé con. đúng lúc ấy, ông già nhìn thấy hai chiếc khăn mặt diện ra chang chang trên lưng chiếc ghế sải đặt trong vườn hoa. Trời ơi, ông sung sướng seo lên và lao về phía hai chiếc khăn mặt. Đây, cái này sẽ giúp ta lau khô bộ sâu của ta và bây giờ chúng ta sẽ không còn sợ một đội vệ binh nào nữa. Thoạt tiên, ông cầm một chiếc khăn mặt lên, sau đó ông cầm chiếc thứ hai và tốt lên tiếng xin xỉ sầu thảo. Trời ơi, chúng cũng ướt nhẹp mà đội vệ binh thì đã tới gần lắm rồi. Tuy vậy, ông Cottbit vẫn dùng khăn mặt Cuối hạ, lau bộ sâu. Một người Azerbaijan cao lớn, mặc chiếc áo khoác sang trọng màu đỏ thẫm, đã bắt gặp ông Kotbit đang làm việc đó. Từ sau bụi hoa hồng, ông ta hiện ra lặng lẽ và bất ngờ như từ dưới đất chui lên. "A ha, chúng đây rồi." Chú thích: Người Azerbaijan nói chúng là chỉ hai cái khăn mặt, nhưng ông Kotbit lại hiểu chúng là ba ông cháu. Hết chú thích. Ông ta nói với giọng khá điềm tĩnh Ông già thân mến, ông hãy nói cho cháu biết đây có phải là chiếc khăn mặt của ông không ạ? Hãy xa tội cho chúng tôi, hỡi vị chú tể khùng mạnh, xin hãy chặt đầu một mình tôi thôi. Còn các cậu thiếu niên này không hề có tội với ngài. Ngài hãy buông tha các cậu ấy, các cậu ấy được sống trên đời vẫn còn quá ít. Ông có ta biết, ông đứng dậy đi và đừng nói những lời tức cười như thế nữa, Phun cả bối xối ngất lời ông già, làm gì có vị chú tể nào ở đây? Đây chỉ là một người nghỉ an dưỡng bình thường nhất. Ta sẽ không đứng dậy. Chừng nào vị sultan tuyệt vời và rũ lạc này chưa hứa bảo toàn tính mạng cho các cậu, hỡi các cậu bé trẻ tuổi của ta. Người Ajak Bezan nhún đôi vai lực lưỡng. Ông già thân mến, sao ông lại nói thế? Cháu đôi phải một vị sultan, Cháu chỉ là một người Soviet bình thường thôi ông ạ. Ông ta vườn vai, cháu là đội trưởng thợ khoan Jaffa Ali Mohamedov. Ông có biết thành phố Baku không ạ? Ông Kotbit lắc đầu. Thế ông có biết Bibar Abat không ạ? Ông Muhammedov hỏi tiếp. Ông Kotbit lại lắc đầu. Ông có đọc báo không? Ồ, sao ông vẫn cứ quy thế, thật là xấu hổ. Ôi, xấu hổ và khó coi làm sao, ông già thân mến ạ. Ông Muhammedov sốc nét ông già dậy, vồn ca kéo ông Muhammedov qua một bên và nói thì thầm đầy vẻ bí mật. Xin nói xin với đồng chí một chút Đồng chí đừng quá chú ý đến ông già này Ông ấy không được bình thường cho lắm Ba ông cháu vẫn còn ướt thế này Ai chà chà Ông đội trưởng thợ khoan vui vẻ Tế xa Ba ông cháu bị bắt mưa trên núi ư Tôi cũng bị ướt như chuột lột Chà ông già có thể bị cảm lạnh bất thôi Ông già thất bến Ông Muhammedov chộp lấy tay ông Kortemid Khi ông già lại toan quỷ mọp xuống Cháu trông ông rất quen, có phải ông ở Gangi không ạ? Ông sống bố cháu quá, nhưng bố cháu trông già hơn ông, bố cháu đã 83 tuổi rồi. Ông Kotabit nóng này đáp lại, hỡi vị chú thể hùng mạnh, xin ngại biết cho là tôi đã 3.732 tuổi rồi. rất may là ông Muhammad không hề ngạc nhiên nhút chút nào khi nghe lời tuyên bố của ông Kotabit. Ông chỉ gật đầu, to vẻ hiểu biết với Volca đang đứng sau lưng ông già Kotabit và nhé mắt lia lịa với ông. Áp bàn tay phải vào chỗ trái tim, ông đội trưởng thợ khoan, kính cần trả lời ông Cotterbist. Xí nhiên, ông già thân mến, xí nhiên rồi, nhưng chụp ông vẫn còn trẻ lắm. Bây giờ chúng ta đi sửa ấm, ăn uống, nghỉ ngơi Nếu không thì ông sẽ bị cảm đấy Mong sao ông đừng bị trà. Ông mới sống bố cháu làm sao? Tôi không dám làm trái lệnh ngài với vị chúa tể hùng cường nhất. Ông Cotterbist đáp lại với vẻ lấy lòng chốc chốc lại đưa tay sờ bộ râu của mình thà nuôi bộ râu vẫn còn ướt đẫm ông Qutbuddin lòng dạ bồn chồn lo lắng dựa vào toàn bộ kinh nghiệm của mình ông cho rằng không đời nào có chuyện ông chủ lâu đài lại có thể bỗng sưng mời vào bàn ăn một ông già chưa từng quen biết cùng với hai cậu thiếu niên ăn mặc chẳng lấy gì làm chỉnh tề như thế có nghĩa là ở đây có một âm mưu nào đó có thể là al Safa ali con trai của Muhammad này Cố tình dụ ba ông cháu vào trong lô đài của mình để làm cho cười thỏa thích, rồi sau đó mới ra lệnh chặt đầu họ hoặc ném họ vào chùa nhốt thú dữ cho chúng xé xác. Phải đề phòng cẩn thận mới được. Chú thích, Muhammedov có nghĩa là con trai của Muhammed. Hết chú thích. Ông Quatermit suy nghĩ như vậy khi cùng với hai cậu bạn trẻ tuổi leo lên cái cầu thang sộng sãi dẫn đến nhà ngủ thứ nhất. Ở cầu thang và ở hành lang không hề có một bóng người. Điều đó lại càng làm cho ông Kotobis tin chắc rằng những nghi ngờ của mình là đúng. Ông Muhammedov dẫn ba ông cháu vào phòng của mình, bắt ông Kotobis phải cởi bộ quần áo ướt ra và mặc bộ quần áo ngủ của ông ta vào. Đề kị cả ba cứ tự nhiên như ở nhà và đi ra. Trước khi ra, ông còn nói, tôi đi ra ngoài có chút việc, tôi sẽ trở lại ngay bây giờ xót quá ông Khotomits nghĩ thầm chúng ta biết tổng tổng tông Mi sẽ làm gì hỡi lão chúa tề thâm độc và xả nhân xả nghĩa kia Mi có một trái tim đã hoàn toàn xa lạ với tình thương ai lại nỡ chặt đầu hai cậu thiếu niên dễ thương thế kia trong lúc đó hai cậu thiếu niên dễ thương ngó quanh căn phòng đầy đủ tiện nghi aha buôn cặp mừng sỡ ông thấy chưa nó nhấc lên rồi lại đặt xuống trước bàn con cái quạt máy bình thường như lần đầu tiên trong đời ông Kotebit mới trông thấy. Đây là cái quạt máy, gọi giải thích, bây giờ cháu sẽ giúp ông làm khô bộ râu. Quả thật, hai phút sau bộ râu của ông Kotebit đã lấy lại trọn vẹn vẻ mồ nhượm. Bây giờ chúng ta sẽ thử xem, ông già láu lĩnh nói với giọng dường như ông không hề có ý định gì cả, ông rứt hai sợi râu tỉnh tưng phát ra chưa kịp tan đi trong khoảng không thì những người bạn của chúng ta bỗng nhiên ở cách nhà an dưỡng mang tên Oxonitskaya 5 km, nơi những hòn cuội chưa cỗi hết hơi nóng ban ngày, cách họ hai bước những làn sóng xanh thẫm ấm áp vỗ nhẹ vào bờ, rồi sẽ còn nhiều điều thú vị hơn thế nữa. Ông Kotabit hề hà lẩm bẩm và trước khi hai cậu bé kịp thốt đêm một tiếng, ông đã sấp thêm ba sợi sâu nữa cùng lúc đó trước mặt các nhà du hành của chúng ta hiện ra một chiếc khay đựng món thịt kiểu rán đang bốc hơi và một chiếc khay nữa nhỏ hơn đựng trái cây và bánh mì xẹt. sau đó ông Koltubit búng ngón tay đánh tách một cái, thế là bên cái khay lớn hiện ra hai cái bình bằng đồng lạ mắt đựng nước sẹp bẹt. tuyệt thật, dây nhà xe liền, thế còn quần áo của chúng cháu? than ôi, ta bị lú lẫn trước tuổi bớt rồi, ông Koltubit chết mình rồi rứt thêm một sợi sâu nữa thế là cả quần áo lẫn giày dép các nhà du hành của chúng ta đều khô ngay lập tức hơn thế nữa quần áo của hai người bạn trẻ tuổi của chúng ta bây giờ trông như vừa được là ủi cẩn thận con giày thì chẳng những bóng lộn mà thậm chí còn tỏa ra mùi xi si đánh giày tắt tiệt nhất bây giờ cứ mặc cho lão chúa tể thâm độc Ali, con trai của muhammad ấy dẫn bao nhiêu tên vệ binh vào lâu đài bắt chúng ta cũng được. ông già khê khạt nói và rót nước sắc bét mát lạnh thơm ngát vào tách của mình. các con chim nhỏ đã bay vụng ngay trước lưỡi dao. ông ấy nào phải chú tè vuốt cà bội đó chỉ là một người bình thường tốt bụng và ông ấy không hề đi gọi vệ binh vệ biết gì cả mà đi lấy thức ăn cho chúng ta. ông phải biết như thế. cậu đừng có sệch khuôn ta, hỡi cậu vuốt Ông Cotabit hậm hực đáp lại và cảm thấy hết sức buồn vì hai cậu bạn đường trẻ tuổi của ông không hề nghĩ đến chuyện cảm ơn ông đã cứu thoát chúng khỏi cái chốn nguy hiểm chết người kia. Ta mà lại không biết các lão chú tệ mặt mũi ra sao và chúng xử sự, sự như thế nào ư. Cậu nên biết rằng không có kẻ nào thâm độc hơn bọn Sun Tan đâu nhé. Thế nhưng ông ấy chẳng phải Sun Tan mà là đội trưởng. Ông hiểu không? Đội trưởng thợ khoan. Chúng ta đừng tranh cãi nữa, hỡi cậu Fulka, ông già câu có trả lời, chờ tới lúc chúng ta chuyển sang ăn uống là sao? Thế còn bộ quần áo ngủ? Señor kêu lên với vẻ hí hửng, chẳng biết thiện chí sau khi nói hiểu rằng không thể nào cãi lại nổi ông già về chuyện này, ông vẫn mặc bộ quần áo ngủ của nhà ăn dưỡng. Trời ơi, ông Cordero kêu lên sầu sĩ, ta chưa bao giờ làm nhục mình bằng cái trò ăn cát cả đúng lúc ấy nếu những người kỳ ở nhà ăn sữa mang tên Oksolnietskishev không có ở cái nhà ăn rộng rãi để ăn bữa tối thì họ có thể trông thấy một bộ quần áo ngủ có sọc hết sức bình thường bỗng từ phía Masetta lao vụt đến ở khoảng độ cao của một tòa nhà ba tầng bay qua ban công ngọ cửa lọt vào phòng của ông Muhammadov bộ quần áo ngủ ấy tự vắt cẩn thận lên đúng lưng chiếc ghế dựa mà vừa mới rồi người đội trưởng thợ khoan đáng mến đã lấy ở chỗ đó để đưa cho ông Kotabits thay, lúc người ông đang run cầm cập. Còn ông Muhammad Dib thì chưa đi đến nhà anh đã quên biến ông già và hai cậu bé mà ông ta vừa để lại trong phòng bệnh. Tiến thấy rồi, ông nói với người bạn cùng phòng: "Tôi đã tìm thấy hai chiếc khăn mặt, chúng ta đã để quên chúng ở ghế dài lúc ngồi nghỉ ở đấy." Sau đó, ông ngồi thoải mái vào bàn ăn và bắt đầu đánh chén bữa tối. Trường 20, volka Kostenkopf, cháu của Đức A-la. Ông Mohamedov vẫn chưa đụng đến món ăn tráng miệng, thì những đám mây mà các nhà xu hành của chúng ta đã bỏ rơi ở đó giữa Topse và Sochi, cuối cùng đã bay tới thành phố nghiệp Mát và chút xuống đầu ba nhà xu hành, một cơn sông Á nhiệt đới rất dữ dội, rất ẩm ỉ và rất nhiều nước. Trong chốc lát, các đường phố, công viên và các bãi tắm đều vắng tanh. Trong mấy chốc, cơn sổng đã kéo đến nơi mà theo gợi ý của ông Kotamid, đoàn phía hành ít ỏi của tấm thảm bay bị đắm tại bể bơi của nhà an dưỡng, sẽ ngủ qua đêm ở ngoài trời trên bờ khắc hại ẩm ầm sóng vỗ. Cũng may là các nhà xuất hành đã kịp thời nhận thấy cơn sổng đang tới gần, dĩ nhiên họ không hề muốn lại bị ướt như chuột lột, nhưng trước tiên phải cố giữ cho bộ sưu của ông già được khô ráo. Đương nhiên Cách đơn giản hơn cả là bay xa hơn về một nơi nào đó ở phương Nam. Nhưng trong cái đêm miền Nam tối đen như mực này, có thể dễ dàng tan xác vì bay đâm sầm vào núi đá. Ba nhà xu hành tạm thời nâng nấu vào một bụi cây và bắt đầu nghĩ xem nên biến đi đâu. Cháu nghĩ ra rồi. Dạy nhà, quái trí, đứng phát dậy. Đúng thế, cháu nghĩ ra rồi. Cần phải bôi lên xô một thứ mỡ gì đó. Đúng bây giờ thì sẽ ra sao? Ông già chuốn vai. Bây giờ, bộ sâu của ông sẽ không bị ướt nữa cho dù ông có đứng ngay thác nước thế đấy. Sợi nhà nói đúng, vodka tán thành, cô cậu hơi bực mình vì nó không nghĩ ra được cái sáng kiến rất hay và có cơ sở khoa học như thế. Ông Cotterbitten, ông ra tay đi nào. Ông Cotterbitten liền bứt mấy sợi sâu, ngắt một trong mấy sợi đó ra làm hai phần. Thế là những sợi sâu còn lại của ông già liền được phủ một lớp mỏng, dầu dừa thượng hảo hạng. Sau đó, ông ngắt một sự giô khác làm hai phần, tức là các nhân vật chính của chúng ta đã ở trong một cái hang hoàn toàn tiện lợi, bên trong lát đá hoa, vừa mới hiện ra trên bờ biển sục ngược. Và trong khi cơn sum tháng 6 ấm áp vui vẻ chút áo ào xuống vùng ven bờ Caucasus của Hắc Hải, ba nhà du hành ung dung ngồi trên các tấm thảm đẹp đẽ, đánh chén bữa ăn tối thịnh soạn, sau đó là một sức con hành cho đến tận sáng công hè có một mịt. Tiếng sóng vỗ nhẹ nhẹ êm ái trong chèo như pha đã đánh thức họ dậy. Trời đã sáng tuyệt lâu. Vươn vai và ngáp dài khoan khoái, ba ông cháu đi xuống bãi biển ngập tràn những tia nắng nghiêng nghiêng và vẫn hoàn toàn phẳng tanh. Con khách hang mà họ đã nương náu qua đêm đã biến mất tăm ngay lập tức, dường như nó tuyệt nhiên chưa bao giờ có vậy. Giờ lúc Hai cậu bé đang thích thú vẫy vùng trong những ngọn sóng ban mai mắt mẹ, thì từ phía Adler trên trời cao nghe có tiếng động cơ ù ù xa xa. Một chiếc máy bay hành khách loại lớn đang bay trên biển, đôi cánh bạc lấp lánh. Cha! Sê-Nha kiếu sài sọng với vẻ mơ mộng giá mà được ngồi trên chiếc máy bay ấy mà về Moscow cơ nhì. Còn phải nói, Vô-cạt đồng ý với Sê-Nha còn rất tốt nữa là đang khác nếu như Lúc bây giờ, ông Cotabit chặt nói chẳng sàng, móc trong túi ra một sợi dìa đó rất nhỏ màu trắng, trông giống như một sợi bạc, hết sức mỏng manh, rồi ghét sợi đó ra làm mấy phần. Thế là cả ba ông cháu bỗng ở ngay bên trong máy bay, chiếm trệ trên ba chiếc ghế rộng rãi có thể lật cấp được rất tiện lợi. Điều đáng ngạc nhiên nhất là không một hành khách nào để ý đến ba ông cháu, cứ như ba ông cháu đã bay cùng với họ ngay từ đầu từ sân bay Atlas. Ông Cotabit Giê-nhà thì thầm hỏi, ông vừa cắt sợi gì trông giống như sợi bạc thế ạ? Đó là một sợi dâu bình thường của ta, ông Kutabit đáp với vẻ lúng túng, thật khó hiểu. Ông móc sợi đó ở trong túi da kia mà. Ta đã rứt sợi dâu đó từ trước và giấu nó vào túi để phòng xa. Giê-nhà, cậu hãy tha lỗi cho ta, nhưng ta vẫn không tin rằng bộ sâu đột bôi sầu của ta có thể không bị ướt. Ông không tin vào khoa học ư, Giê-nhà ngạc nhiên. Ta cũng khá am hiểu về các môn khoa học đấy chứ, ông già phật ý, nhưng ta không biết môn khoa học nào dễ dàng có thể sụp mỡ để bảo vệ cho bộ xương có phép lạ khỏi bị hỏng. Để lái câu chuyện sang hướng khác, ông khen chiếc máy bay. cỗ xe trên không này thật là tiện lợi và bay nhanh, vậy mà lúc đầu ta cứ ngỡ rằng chúng ta đang ở trong bụng con chim sắt khổng lồ, quả là chưa từng thấy và ta đã rất ngạc nhiên về chuyện đó cô nói chuyện tạm ngưng vì ông già hơi bị say máy bay nói cho đúng hơn ông bị mệt suốt dọc đường ông thiêu thiêu trong ghế của mình và chỉ mở mắt khi máy bay đã tới gần sát Moscow và biển Moscow rộng bên dưới máy bay chú thích tên gọi một hồ chứa nước khổng lồ được đào năm 1937 rộng 327 km vuông dùng để cung cấp nước cho thành phố Moscow và trên đảo Moscow Vô ca ngồi cạnh ông Kotobis liền thì thầm vào tai ông với vẻ kiều khảnh. Cậu cháu đã làm xa cái biệt này đấy. Làm xa biển. Ông Kotobis sừng sốt một cách khó chịu. Vâng, làm xa biển. Ông cậu của cậu. Vâng, cậu của cháu. Cậu muốn nói rằng cậu là cháu của Đức Ala. Chú thích. Theo quan niệm của ông Kotobis chỉ có Ala thượng đế mới làm xa biển. Ông già tỏ vẻ rất buồn sầu. Cậu cháu là thợ lái mấy đào. Cậu cháu điều khiển máy đào kiểu bước tên cậu ấy là Protopop Vasily Petrovich. Nếu ông muốn biết cháu xin nói rằng bây giờ cậu cháu đang đào biển Cuiburshev, chú thích một hồ chứa nước khổng lồ khác ở tỉnh Cuiburshev. Hết chú thích. Cha, cái cậu này, ông Kotorov nổi sung, ta rất tin cậu, hỡi cậu Volka may bán nhất đời, ta rất kính trọng cậu. Vậy mà bỗng nhiên cậu lại nỡ đối xử với ta tệ đến như vậy. Cậu lại nói với ta một điều sai sự thật. Vasya Protasov là cậu của ư. Một người mập lùn, có khuôn mặt lớn, rãi sầu, sóng gió, ngồi đằng sau họ, tỏ vẻ mừng rỡ. Có đúng thế không? Chú thích, tên gọi tắt và thân mật của Vasily. hết chú thích, cậu ấy hít là em họ, mẹ cháu. Thế mà em cứ lặng thinh hoài. Người vừa hỏi nói với vẻ thán phục, có được một ông cậu như thế mà lại lặng thinh. Đó chính là một người vàng đấy. Tôi vừa từ biển Kubitschep về đấy. Tôi với cậu của em làm cùng một khu vực. Chính tôi với cậu của em, nếu em muốn biết. Vột cả hất đầu về phía ông già Kutubit đang cầu có. ấy thế mà ông ấy không tin cậu cháu đã làm xa biển Moskva đấy. cha, thế thì không tốt đâu ông ơi. Người cách liền chắc ông Kutubit. Sao ông lại có thể ghi ngờ một con người tuyệt vời như thế? Vasily Protasov đã đào biển này và đang đào một biển khác. Nếu cần có một biển thứ ba nữa, ông ấy sẽ đào luôn biển thứ ba. Sao? Ông không đọc báo ư? Đây, ông xem, đúng chỗ này này, luôn tiện nói thêm rằng đây là báo của chúng ta đấy nhé. Ông rút trong chiếc cặp đã sờ một tờ báo và chỉ vào tấm ảnh. Ông thấy chưa? À, cậu Vasya, vun cà mừng rỡ. Ông cho cháu hút tờ báo này, ông nhé. Cháu sẽ mang tờ báo này về cho mẹ cháu xem. Em cứ cầm lấy, đây là tờ báo của em, ông khách nói với vẻ hào phóng, rồi quay sang hỏi ông không biết, lúc ấy đã ngồi giận. Ông vẫn còn nghi ngờ ư, vậy thì ông hãy đọc đầu đề báo này. Những người viên quan làm xa biển cả. Đây chính là bài báo viết về cậu của em này, về Vasya Rotasov. Bài báo cũng viết cả về ông nữa chứ, xin hỏi. Ở đây chủ yếu là viết về Rotasov, còn tôi thì... thôi Ông cứ đọc đi, ông ơi! Ông Cotabit làm sao vẻ như đang đọc, nhưng thực ra ông không dám thú nhận với ông khách nọ là ông mù chữ. chính vì thế, trên đường từ sân bay về nhà, ông Cotabit đã hỏi hai cậu bạn trẻ tuổi của mình rằng, các cậu có thể dạy ông đọc được không? Bởi vì ông ngưỡng chín người lúc ông khách nọ bảo ông đọc hàng chữ, những người vinh quang làm xa biển cả. Cả ba đã thỏa thuận với nhau rằng hai cậu bé sẽ dạy ông Cô đọc báo ngay khi có dịp thuận lợi. Ông già muốn trước hết là học đọc chính các tờ báo. Để mà có biết cái biển nào đang được làm ra ở đâu, ông già giải thích ngựa cùng hướng cặp tắt đen hiền lành của mình đi chỗ khác.